Hãy để anh làm anh trai của em, trường 31. Tương Văn Đào khẽ cười rồi luận lời khuyên nhủ cậu. Xong nghỉ, bây giờ cậu đang kích động, đừng vội quyết định điều gì, để sáng mai ha. Sáng mai ngủ dậy rồi tính được không? Bây giờ cũng quá muộn rồi, nào uống sữa đi, Uống xong nhớ nghỉ ngơi nhé. Rất lời, anh nhét cốc sữa vào tay cậu. Sau khi không đáp lời, nhẹ cắn môi, chăm chú nhìn cốc sữa kia hồi lâu đôi mắt thâm quần của cậu mới ngước lên nhìn Tương Văn Đào Cậu không bỏ cái gì vào cốc đấy chứ Nếu là lúc trước cậu nhất định sẽ không đa nghi như vậy Nhưng bây giờ cậu rất nghi ngờ Cái gọi là nhân phẩm của Tương Văn Đào Không thể không cảnh giác được Sự nghi ngờ của Song Hỷ làm Tương Văn Đào số hổ Đồng thời cũng khiến anh bị tổn thương Anh nhìn Song Hỷ thấp giọng hỏi Trong lòng cậu bây giờ tớ là người quá khắt vậy sao? Ánh nhìn của Tương Văn Đào quá mãnh liệt Buộc Song Hỷ phải quay mặt đi Từ chối trả lời Tương Văn Đào đợi một lúc vẫn không thấy cậu nói gì dường như anh đã bất lực đành thở dài Song Hỷ Tớ thích cậu Tớ muốn được cùng cậu đi hết cả đời này Cả đời là một trạng rất dài Thế nên tớ không muốn che giấu cậu điều gì Nếu không được thì mà chết rồi Cậu nói tớ ít thì cũng được Mà tớ phóng đáng cũng không, không sao Tớ chính là người như thế Anh gặp ngừng đôi vai như trùng xuống Có câu này có thể cậu không thích Nhưng tớ vẫn phải nói Chuyện đêm nay quả thật là lỗi của tớ với cậu Nhưng tớ không hề hối thận Có thể làm chuyện đó với cậu Anh thoáng nhìn mặt sau nghỉ hạ giọng. rất hạnh phúc Thái độ cực kỳ bình tĩnh của anh Làm sau nghỉ hẳn người Thần mặt mất mấy giây Rồi đột nhiên cậu phẫn nộ đứng phát dậy cậu trợn tròn mắt không thể tin nổi cái tên vô lại này sao có thể vô lên chỉ đến như thế câu trước còn nói tiếng người cô sau đã nói tiếng gì không biết đúng là chết không hối cải ngoan cố đến cùng mà cậu gầm lên cậu hạnh phúc tôi thì không dương văn đào kinh ngạc chẳng lẽ cậu không hưởng thụ chút nào sao cậu không hề có cảm giác gì chắc bị anh hỏi thẳng như thế song hỉ thẹn quá hóa giận không phải vấn đề đấy cậu cũng không dám nhớ lại cảnh mình ở dưới thân dương văn đào xen gì như thế nào Rõ ràng mình là một người đàn ông bình thường Tại sao lại bị tên kia biến thành như vậy Xong hỉ vô cùng ấm ức, bi phẫn gào lên Tôi không phải đồng tính luyến ái Tương Văn Đào thở dài Xong hỉ, thở nhận mình là gay khó thế sao Phụ nữ nào sao có thể hiểu cơ thể cậu được như tớ Cũng không có mấy người chịu hạ mình phục vụ cậu như vậy đâu Từ chuyện đêm nay, từ trước tới giờ tôi tớ đối với cậu như thế nào Trong lòng cậu cũng hiểu Cậu cũng biết cậu đã từng này tuổi, có người nào như tớ yêu cậu nhiều đến thế không? lời nói của Tương Vân Đào nhắm chung chỗ đau của song hỉ, cậu bỗng im bật. Cậu cũng biết những gì đối phương nói ra đều đúng hết. Từ bé tới giờ, không phải cha mẹ không thương cậu, nhưng không thương cậu nhiều bằng song khánh. Có lẽ khi cậu còn nhỏ, người lớn đã ít để ý, cậu là con cả, là là con trai trưởng, cậu không có cơ hội để làm nụ về cha mẹ. Tuy chưa từng nói ra, nhưng sâu trong lòng lại vô cùng hy vọng có ai đó chỉ yêu thương mình cậu, năng như cậu như bó vật, quả Hoa Thương văn Đào đối xử với cậu rất tốt, khi cậu không còn đường lui thì anh xuất hiện chỉ lối cho cậu. Lúc chuyển đến đây làm việc, anh cũng giúp đỡ cậu rất nhiều. Song hỉ từng cảm thấy mình thật may mắn khi gặp lại người bạn này. Lẽ ra cậu đã cảm kích anh cả đời, nhưng vì sao, vì sao lại phát sinh chuyện đêm nay chứ? Từ văn Đào chăm chú quan sát Song Hy, Thế nét buồn hiện lên khuôn mặt cậu, anh biết người ấy cũng có chút dao động rồi. Tương Văn Đào cúi thấp người, nở ngồi nở quỷ trước mặt song hỉ. Là người yêu tớ nhé, được không? Ít nhất cũng thử cùng tới một lần. Tâm trí cậu dối bời, suy nghĩ hồi lâu. Đối với lời thỉnh cầu của Tương Văn Đào, cũng có thể nghĩ đến một nghìn câu trả lời. Tôi không phải đồng tình luyện ái. Lúc này cậu đã bớt giận hơn rồi, cùng một câu nói, giọng điệu sau lại có vẻ chịu đi. Dương Vân Đà mất mái môi, định tiếp tục thuyết phục cậu. Xong, thấy vẻ bệt mỏi của cậu, bỗng nhiên lại đổi ý. Không sao, tôi không ép cậu quyết định ngay bây giờ. Cậu đi nghỉ đi, khi nào suy nghĩ kỹ rồi hãn trả lời. Đêm nay, với hai người, quả thật rất dài. Phong Hỷ mở con mắt, nước lên nhìn trần nhà. Ánh nhìn của cậu như muốn xuyên qua tường mà đạt tới một cõi hư ảo nào đó. Cậu cố gắng suy nghĩ, tập tếp lại các chi tiết, nhưng càng nghĩ càng loạn càng nghĩ càng u mê, sau cùng những suy nghĩ của cậu hoàn toàn đảo lộn. biết mình có cố nghĩ đi nữa cũng không được, cậu muốn nghỉ ngơi, giống như tư Văn Đào đã khuyên cậu nên nghỉ ngơi thật tốt. nhưng mắt đã nhắm mà não vẫn hoạt động, đầu óc lúc tỉnh lúc mê như thế. mãi đến tận thần đông, cậu mới mơ mơ màng màng thiết đi. không nhà còn mười người khác không hề ngủ. Tô Văn Đào hút thuốc một cách chậm rãi. Làn khó trắng bay lên vân phít cùng những suy nghĩ về song hỉ Chuyện đêm nay, anh thừa nhận mình là kẻ hèn hạ, phủ đoạn, đích xác Đây không phải là việc người quân tử làm ra Xong, đâu phải anh chưa thử qua cách thổ lộ với song hỉ Vậy mà cuối cùng, song hỉ lại đi xem mắt Tuy rằng lần xem mắt này chấm dứt là do hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình Nhưng một khi buông khỏi đi rồi Vì đâu sau này lại có lý kỳ chân kỳ nào đó có trách một ngày nào đó sẽ có người phụ nữ quyết lời xong nghỉ dù điều kiện của cậu tại đền thế nào xã hội này chính là như thế đó anh vụ túng lao càn lắm kẻ sẵn sàng vì vi phạm những quy tắc thông thường để đạt được lợi ích tốt nhất chuyện đền này sẽ ở góc độ nào đó coi như anh đã có được xong nghỉ cũng làm giảm nhẹ tình trạng đói khát do nhìn được mà không ăn được anh bây giờ thân thể như một con thú đã được ăn no nê vô cùng thỏa mãn Nhưng nghĩ đến phản ứng của song hỉ, cảm giác thỏa mãn này không khỏi sụt giảm, rồi lại có chút nản nồng. Cơ thể nóng lên khi nhớ lại trận mây mưa, còn lý trí thì cố gắng tỉnh táo, tự hỏi sáng mai phải làm sao để thuyết tục song hỉ đây. Trong trạng thái lúc nóng lúc lạnh như thế, Tương Vân Đào chào đón một ngày mới. Khi những tia nắng sớm nhựa vào khung cửa kính, Tương Vân Đào dưới tắt thuốc đi, đi tới phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt. Lo lắng xong nghỉ sẽ không từ mà biệt. Lo lắng xong nghỉ sẽ không từ mà biệt. Cả đêm anh cố gắng căng tay ra ngay động tính ở phòng đối diện. Lúc này đây, khẽ mở cánh cửa nhìn lén vào. Thấy trên giường có một vật thể thon dài thì mới thở vào, nhẹ nhọn đi vào bếp. Nhà bếp của tương gia có đầy đủ tất cả những vật dụng đơn lúc sáng loáng. Nhưng với anh mà nói, mấy thứ này dùng để trang trí là chính. Ngay cả nơi này anh cũng ít khi bước vào. Hôm nay thì khác. Hôm nay anh sẽ sử dụng chính sách dụ dỗ đối với song hỷ Tương Văn Đào có gạo nôi cháo Dân cẩn thận tỉ mỉ Đây là món sở trường duy nhất mà anh biết làm Cháo nấu rất ngon Xong xuôi liền mang một bát đến phòng song hỷ Anh cứ tưởng song hỷ vẫn còn đang ngủ Nào ngờ vừa bước vào Trên giường trống không Đang ngạc nhiên thì phòng tắm chuyển đế tiếng nước xả Sau đó song hỷ ôm bụng tật tĩnh bước ra sắc mặt cậu tái mét Tay ôm bụng thế kia Tương Vân Đào vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì, anh lo lắng hỏi han, có phải bị tơi chảy không? Song Hỷ không buồn để ý đến anh, nên mặt hơi bối rối. Tương Vân Đào biết mình đoán trúng thì thoáng ân hận, đã biết Song Hỷ là lính mới. Hơn nữa lúc ấy cậu vừa lúng túng vừa xấu hổ, căn bản là không thể giật sạch được chỗ ấy. Lẽ ra mình nên kiên trì giải quyết tốt hậu quả mới phải. tôi mới nấu cháo, cậu ăn đi, tôi đi tìm thuốc cho cậu. Như anh mang thuốc về, phát hiện cháo trong bát còn nguyên si chưa ai động, song hỉ thay quần áo, sắc mặt cậu khó coi, đang cài huy áo. Tương Văn Đào nhìn khi sắc của cậu, hắn giọng, cố dùng một nhũi điệu dự nhẹ nhất. Thân thể không khỏe còn muốn đi làm sao? Song hỉ không thèm để ý đến anh. Tôi đã xin nghỉ giúp cậu rồi. Lần này song hỉ có phản ứng. Câu nói của Tương Văn Đào khiến động tác của cậu ngừng lại môi bắp máy muốn nói ai cho cậu tự quyết định nhưng á miệng vốn không phải tác phong của cậu cuối cùng vẫn không nói ra tôi vân đào thấy cậu hơi dừng rồi lại tiếp tục cài khuy áo dường như không bỏ ý định muốn ra ngoài anh không kìm được lại nghệ giọng khuyên tôi nên nghỉ ngơi nhiều một chút thì hơn song nghỉ khép hờ đôi mắt xoay người lại nhìn về phía anh tôi đi tìm phòng trọ Tim Tương Văn Đào đập mạnh, miệng đắng chát, hồi lâu mới trả lời. Vẫn quyết định chọn ra ngoài sao? song nghỉ trầm mặt, chậm rãi nói. Tương Văn Đào, nếu tôi ở lại, tôi cũng không biết phải đối diện với cậu thế nào. Thanh âm của cậu chậm thấp cuối cùng vẫn nói thật lòng. Tôi không vượt qua được chính mình. chương 32 Tương Văn Đào im lặng, anh đoán lúc này trong lòng xong nghỉ. Chắc mình cũng chả khác nào con rắn độc đã dụ dỗ ai đang ăn trái cấm. Có khi còn tệ hơn ấy chứ Như kiểu một kẻ khác chân đi hại người Dư vị đần chát Khiến anh muốn thở dài một câu Song Hỷ rõ ràng có cũng có cảm giác mà Lại càng không khỏi cười khổ Nhưng lời nói ấy Làm sao anh dám nói với Song Hỷ đây Chắc chắn Song Hỷ cũng ý thức được điều ấy Nên mới vội vàng này chảy như thế Một người đàn ông suốt 30 năm Tình huống vẫn bình thường Này bỗng phát hiện ra trong một lúc Làm chuyện đó với người đồng giới với mình Cũng có khoai cảm với cậu mà nói đây quả là một đá kích lớn nghĩ đến đây anh thấy hành động của song hỷ cũng dễ hiểu thôi vậy phải chăng bây giờ anh nên để cậu có chút thời gian dù anh có muốn hay không song hỉ cũng quên dọn ra ngoài từ khi cậu đến thượng hải mọi việc lớn nhỏ đều do tương văn đào lo liệu hết nếu cậu không dành chút gì ít ra còn có song khánh ở cạnh giúp cậu nhưng giờ đi tìm cho ngay cả mọi người để thương lượng bàn bạc cũng không có song hỷ chỉ có thể cắn răng Tự mình đương đầu với mọi chuyện Cậu dùng mọi mối quan hệ của mình Để đi tìm kiên thức về phòng thuê Cứ gì nghỉ trưa hoặc là tan tầm Là cậu lại lao đi tìm phòng Thậm chí còn không kịp ăn cơm Chỉ vội gặp bánh mì trên đường Ở thành phố này đất đất tốc vàng Muốn tìm một nơi phù hợp thật chẳng dễ dàng gì do điều kiện kinh tế em hẹp Lại còn thêm ý nghĩ muốn chuyển ngay Nên song nghỉ không thể không hại yêu cầu Phòng trọ xuống mức thấp nhất Mấy ngày liền, cậu cứ đi sớm về muộn Lúc về thì mệt mỏi đến độ không muốn nói chuyện Từng vần đào vẫn yên lặng quan sát tất cả Anh vẫn tìm cơ hội nói chuyện với song hỉ Tốt nhất là nên đánh máy ý niệm dọn ra ngoài của cậu Nhưng song hỉ lại không cho anh cơ hội ấy Đêm nay, anh quyết tâm ngồi chờ ở phòng khách May mà lúc song hỉ về cũng không quá muộn Từng vần đào thừa dịp lúc cậu thai giày ở huyền quan Thì đến gần hỏi Chắc cậu chưa ăn cơm tối phải không?